chương 284, Hầu Tuấn lại bắn tên, số lượng biên bức cũng không kém chút nào, bất quá thực lực yếu hơn Hỏa Phượng quá nhiều, liên tục bị đốt trụi. "Để cho ta, các ngươi tập trung ám sát nhân loại kia." Rốt cuộc, một tên biên bức thân thể to lớn xuất hiện, tu vi ngũ giai trung kỳ mãnh liệt mà ra, phong hệ linh lực cuồn cuộn xuất hiện. Quấn lấy Hỏa Phượng hoàng Kẻ này chính thủ lĩnh của đám sát thủ biên bức này, có tên bức tường. Hỏa phượng hoàng bị quấy rối gầm lên một tiếng, vươn cao đôi cánh hỏa diễm lao đến bức tường, điên cuồng truy. Kích, bức tường cũng khôn lanh vô cùng, vừa đánh vừa chạy cầu kéo thời gian. Mà có thủ lĩnh ngăn chặn hỏa phượng hoàng, một đám biên bức rốt cuộc rảnh rỗi, liên tục núp trong bóng tối, thình. Thoảng hướng lạc thần đâm ra một đao. Hự, rốt cuộc lạc thần bị hai đao đâm trúng Bất quá thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng. Chảy một ít máu tươi. Đánh bật hai thanh đao nhọn ra ngoài. Mộc hình quyền đấm ra hai phát. Phóp, hai cái đầu rơi nổ tung. Hai con tứ giai biên bước bị lạc thần GTCST. Còn chúng ta đây, chết đi. Lại vài chục tên hỏa hầu điên cuồng lao vào. Trên tay toàn bộ là huyền cấp. Pháp khí dạng búa, hướng về lạc thần liên tục đập xuống. Cút hết cho ta, lạc thần gầm lên, thiên đế đệ nhất biến thiên hạ vô song, mái tóc một lần nữa dài ra trở thành màu vàng rực. Khi thế áp bách tỏa ra bốn phía một cách điên cuồng. Lần này người cảm nhận rõ nhất trạng thái của lạc thần là diễm nguyệt kỳ, trái tim đập mạnh thình thịch Trong lòng thầm hỏi nam nhân này tại sao lại có một mặt bá đạo như vậy? Thật ra trước đó tu vi của Diễm Nguyệt Kỳ còn mạnh mẽ, khi thế này không ảnh hưởng quá nhiều nên nàng không để ý. Hiện tại thì khác, đang trong tình trạng trọng thương nên bị thiên hạ vô. Xong ảnh hưởng rất lớn đến nàng, mà đám hỏa hầu và địa lang đột nhiên bị ảnh hưởng, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi thậm chí có những tên tu vi kém tứ giai sơ kỳ chịu không nổi áp lực cảm thấy bản thân chúng nó đang đối diện với một vị thiên đế cao cao tại thượng cấp tốc hướng lạc thần quỳ xuống cúi đầu phục phục phục hàng loạt yêu thú tứ giai sơ kỳ quỳ xuống giữa không trung cảnh tượng hào hùng đến cực điểm tứ giai trung kỳ miễn cưỡng bảo trì thân thể đứng vững bất quá vẫn cảm Thấy sợ hãi, đứng lên cho ta, hầu lĩnh, lang thống và bức tường giống to một tiếng hết sức đỏ mắt, gương mặt đỏ ngầu tràn đầy khuất nhục. Đội quân trong tay mình vậy mà quỳ trước một nhân loại. Chúng nó sao có thể chịu được? Xoẹt, cùng lúc đó, một mũi tên hừng hực liệt hỏa phá không mà bay, mục tiêu nhắm tới là đầu của lạc thần. Hừ, lạc thần hừ một tiếng. Ném ra hỏa đạn tiêu hủy mũi tên, hướng về không. Trung nhìn đến, không biết từ bao giờ, Hầu Tuấn lại quay về, tay cầm cung tên hừng hực hỏa diễm, không ngừng công kích lạc thần. Ăn một đinh ba của lão tử, Hầu Tú bất thình lình xuất hiện trong đám. Địa lang, hướng về mai rùa của Mộc Quy đập mạnh. Âm, um, Mộc Quy bị đẩy lùi đám địa lang nhân cơ hội nhảy vọt mà qua. Nhằm đến diễm nguyệt kỳ trên lưng lạc thần cắn xé Lạc thần gương mặt biến đổi Cấp tốc xoay người đấm ra vài Quyền Vài con địa lang bị đánh chết Nhưng số lượng chúng nó một lần nữa chiếm ưu thế Nhào đến cắn xé lồng ngực hắn Bạch ma chiến bào lấp lué Thành công phòng ngự sau vài đòn tấn công Nhưng lực trùng kích vẫn quá lớn Khiến lồng ngực lạc thần như bị đại chùy gõ mạnh Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Lạc Thần nhận thấy lại có lượng lớn hỏa hầu lao đến tấn công Diễm Nguyệt Kỳ, một lần nữa nhanh nhẹn xoay người. Dùng toàn bộ lực lượng đá mạnh vài cước, nhân cơ hội ngắn mũi đó, hợp linh trường cấp tốc hình thành. Nhìn bầy địa lang và hầu tú giữ tợn lao tới, hắn cười gan một tiếng, trưởng mạnh. Mà ra, hầu tú có kinh nghiệm đối đầu cùng hợp linh trường Khôn lanh chạy trốn từ trước. Không thể. Làng thống chưa kịp định thần gầm lên một tiếng thê lương thảm thiết. Chỉ thấy tia sáng linh lực ba màu phá không mà ra. Trên đường bay đã trôn vùi vô số địa lang chiến sĩ. Chỉ một trường của lạc thần. Số lượng địa lang chiến sĩ chết đến vài trăm tên. Tất. Cả đều tan thành cho bụi. Tổn thất nặng nề. Ta muốn giết ngươi. À à. Làng thống đổ ngầu cả hai mắt ngửa đầu lên trời rít gào Nguy hiểm, âm thanh hoảng hốt của diễm nguyệt kỳ cất lên Âm chưa kịp tiếp tục ngưng tụ hợp linh trường Hàng chục cây bùa nóng rực do bầy hỏa hầu đập lên đầu lạc thần Máu huyết chảy dài đỏ thẫm mái tóc hoàng kim vàng rực Lạc thần phẫn nộ gầm lên một tiếng Hỏa linh đạn phá không mà bay Xuyên thủng từng trái tim của đám hỏa hầu vừa đánh lén Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn điên cuồng nuốt trưởng linh hồn bọn Chúng, xoẹt, hầu tuấn lại bắn tên Lạc thần thi triển tốc biến né tránh Vừa né tránh mũi tên thành công Ba thanh dao nhọn sắc bén từ bóng đêm xuất hiện Mục tiêu là cổ hắn Đồng thời, ba thanh dao nhọn khác lại xuất hiện sau lưng Mục tiêu là thân thể nõn nà của Diễm Nguyệt Kỳ. Lạc Thần lúc này chỉ có thể chọn một trong hai: một là bảo vệ mình, hai là bảo vệ nữ nhân trên lưng mình. Không có quá nhiều do dự, Lạc Thần quay phát ra sau lưng, dị hỏa bao phủ nắm tay, linh quyền triển khai, đấm mạnh vào ba con biên bước vừa đánh lén. A a a a a a ba âm thanh thê lương thảm thiết vang lên. Chúng nó bị thiêu thành cặn bã, Mà lúc này Trước ánh mắt trợn tròn đầy phẫn nộ Của Diễm Nguyệt Kỳ Ba thanh dao nhọn còn lại đã đâm vào Thân thể lạc thần Lần ra tay này Là ba con biên bức Có tu vi ngũ giai sơ kỳ Rốt cuộc xuyên thủng tam truyền thể tu của hắn Máu huyết chảy dài Mặt đất thi thể chất đóng Thảm liệt đến cực điểm